các bạn đang nghe tại đọc tấm lưới đó được chỉ chú cùng với lại ngâm phép gặp tà khí thì nó đỏ rực cả lên lâm sẹo tay vùng lên phát ra âm thanh sèo sèo loáng thoáng lâm sẹo còn ngửi thấy có mùi phấn rôm bốc lên lẫn cái mùi hôi thối khắp nơi liền rít lên hồng hộc hồng hộc Bấy giờ lâm sẹo buông lão đồng ra chui rúc lung tung muốn chạy loạn xạ còn thầy môn phọt vác kiếm rán bùa chém đánh vèo một cái loay hoay thế nào lão già mắt kém lại phang đánh bốp cái kiếm gỗ vào đầu của ông đồng ông đồng ở trong lưới ăn kiếm gỗ vào đầu thì rú lên ơ thằng vọt sao lại đánh tao, đánh thằng lâm đánh thằng lâm thấy phang nhầm Thầy môn phỏ tái cả mặt. Ê, ê, chết mẹ! Nhá nhèm tối Tao nhầm! Tao nhầm! Soạt một tiếng. Cái lưới bị xé toạc làm năm bảy mảnh. Lâm sẹo lao ra. Tay còn sách cổ lão đồng. Ném đến chỗ cậu tẩy. Ê, cậu ơi! Đỡ con, Đỡ con. Cậu tẩy xông lên. Đỡ lão đồng. Cả hai người ngã lăn ra. May là ở Nghĩa Trang toàn là bùn đất. Chứ mà ở sân xi măng ném như là ném bóng truyền thế này có mà ngã vỡ cả mặt đỡ lão đồng dậy lẩm bẩm chửi thề mẹ mày mày biết tay bố nói xong cậu tẩy lẩm bẩm chú ngữ trong miệng tay không xông lên vỗ vào mặt lâm sẹo đánh bốp một cái lâm sẹo quay sang nhìn thoáng một cái cậu tẩy tay kia chỉ thẳng về phía của ông đồng mồm cũng lẩm nhẩm thần chú Hai bàn tay của Lâm Sẹo và cậu Tẩy chạm vào nhau thì cứ như là nâm châm hút lại dính chặt. Cậu Tẩy cảm giác một luồng sức mạnh khủng khiếp như muốn rút cả hồn mình ra. Nhìn sang thấy thầy muôn phọt đang ôm kiếm gỗ, há hốc cả mồm. Này! Thế còn đứng đây làm gì? Muốn chết cả lút à? Đánh bỏ mẹ nó đi! Thầy muôn phọt vung kiếm, vụt vào đầu Lâm Sẹo đánh cốp một cái. Bùa trên kiếm bốc lửa xanh cháy đùng đùng dính luôn cả trên đầu cả ông đồng ở bên kia tóc vuốt keo gập lửa cháy như là bó đuốc ông đồng choe choé chửi thằng phọt phát thứ hai rồi nhỡ mày mày chơi tao à vừa kêu vừa chạy lại chỗ ngôi mộ cỏ mọc mà cắm đầu vào di di thầy môn phọt ngây ra bỗng nhiên lầm sẹo co chân đá bốp vào giữa háng của thầy môn phọt thầy muôn phọt hú lên như là sói sám cô đơn lảo đảo ôm cái của quý mà ngã gục xuống đất cậu tẩy thấy căng quá Toàn giứt tay thì lâm sẹo đưa tay còn lại chộp lấy cổ cậu tẩy mà dùng sức siết chặt cậu tẩy bị xiết cổ đến lồi cả mắt vắt cả lưỡi sang bên mép lâm sẹo cười sằng sặc <cười> mày thích bắt tao à mày bắt bạch... đi Bây, Bây giờ, giờ thầy môn phọt Ôm chân lồm cồm bò dậy Móc hết cả bùa xanh bùa đỏ Tháo cả cái vòng móng lợn ở trên cổ Mà xông vào thiếp bùa lên người của Lâm Sẹo Chỉ thấy ánh sáng lóe lên Đùng đùng rồi vụt tắt Thầy môn phọt cầm luôn cả cái vòng nanh lợn Vụt đôn đốp lên đầu của Lâm Sẹo Mày chết mẹ mày đi Mày chết mẹ mày đi Lâm Sẹo trúng đòn Rú lên xách cổ cậu tẩy ném qua một bên lảo đảo lui lại rồi trồm tới thầy muôn phọt thầy muôn phọt vội vàng lăn sang một bên chạy ra đến chỗ ngôi mộ lão đồng đang nấp lão đồng thấy mình bị lộ chỗ lại phải chạy đi chỗ khác mồm chửi choe choé thế, thế đang ở bên kia thì chạy sang bên này làm gì cậu tẩy thở hồng hộc lẩm bẩm thần chú gọi quân âm ti lên cậu biết tay không mà đánh với cái loại nửa người nửa yêu nửa quỷ thế này Chỉ có mà chui đầu vào dọ Cậu vừa đọc xong thần chú Thì ông Đồng cùng với Muôn Phọt cũng chạy sang bên này Thấy thằng Lâm Điên lại đuổi tới Cậu gạt hai người ra Dùng hết sức Tay lập tức lóe lên ánh vàng Rồi vỗ xuống đầu Lâm Sẹo Lâm Sẹo không kịp đỡ ăn một đòn ngã ngửa ra đằng sau Dãy đành đạch trên đất Cậu Tẩy cũng bị hất văng ra họng máu mồm Ôi trời ơi Cậu ơi Cậu ơi Cậu đừng chết Cậu ơi tiền sư cái thằng giả mất nết đến bây giờ mà còn sỏ xiên mình chết cái má bố ông cậu tẩy lập tức hướng ra đằng xa mà quát nhanh lên phiền thiên ma quản ngục nhập hôn vào người này giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.